Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phổ Dung Cố gắng chịu đầu nương theo bờ tường Của Thành Diệm và đứng dậy Với tay mỏ mẫm lần nữa Thì quả thật có một phiến đá nhọn Nhổ ra phía trước Mừng rỡ quên luôn cả cơn đau nhói Dung cố gắng trả mạnh sợi dây thần vào phiến đá chừng hai giờ sau Khó nhọc lắm Dung để tháo được lớp dây trói cổ tay cô thở huẩn hẹn cố gắng tháo luôn phần dây trói dây chân Không hiểu sao sợi dây thần cứ lì lợn táo hoại không ra. dùng biện cưỡng đưa phần chân bị trói lên phiên đá nhọn hồi nãy nhưng vô ích không thể nào làm được điều đó. Lại thêm một lần nữa thật vọng. Dung mệt mỏi ngã ngửa ra đất, hai tay vươn thẳng, hai bên rũ rưỡi. Bật trời của 50 bật gì đó bên phía bàn tay trái. Cô dùng tay dở mó và bắt đầu hình dung. Hình như đây là một chiếc giày đàn ông. Dũng nhủ thật Quả thật đó là một chiếc giày của đàn ông Cô chạm được phần đế và mũi giày Vì ánh sáng quá ít Nên cô không thể nào nhìn thấy rõ Dũng xoay người trượn tới phía bên trái của mình Giang tay ra tiếp tục dò thẳng Khoảnh khắc đó khiến cô dùng mình Thật thì không những chỉ có chiếc giày Mà còn có cả lớp dài quần Của phần chân Rõ ràng là một cái chân người Và bây giờ chỉ còn lại phần xưng ống quyền mà thôi Dung hốt hoàng tay lại, mồ hôi lấm tấm, chảy khắp người, cô cảm thấy ghê sợ. Dung đưa tay lên miệng cắn răng mà không, bây giờ cô không biết phải làm gì. nói giờ ai đã khiến cô trở nên nhiều đuối? Rắc rắc. Tiếng động lạ làm Dung nín mặt, không gian trở nên im lặng kinh dị. Dung không biết mình có ảo tưởng hay không, nhưng rõ ràng tiếng động này rất thật. Rắc rắc. Một lần nữa tiếng động lạ lại bàng lên. Kiên Dung kinh hại, cô nép người vào một góc run lầy bày. Điều gì đó đang diễn ra trong bóng đêm phía trước, khiến cô hoang mang cực độ. Điều này thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Xuyên, có gì đó đang chuyển động. Cô cảm nhận nó đang lết đến phía Dung trong bóng tôi. Thì không thể nào thấy được, nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ ràng vật nào đó không phải là con người đang cố sức lên đến phía cô. Trong cơn hoảng loạn, cô mất hết cả ý thức cứ mãi ép mình vào bờ tường mặc dù không còn chỗ để nét được nữa. Hai tay chỉ vì trả sát dưới đất mà ưa cả mau tươi, cơn khủng hoảng bung lên óc nạo. Huyền tìm đập mạnh kịch cục. Tiếng bò lết càng lúc càng tới gần Tôi im mặt Không gian lại chìm vào hư ảo Đã đèn tôi Lại càng đèn tôi hơn Dung thở hắt ra Tay chân tê dại Cái cảm giác bạn ấy dần dần mất đi Lấy lại ý thức cho cô Hình như mọi chuyện đã kết thúc Dung không còn nghe thấy tiếng động đó nữa Cô lấy hết can đảm Đưa bàn tay về phía trước Bạn có bao giờ trong bóng đêm cô đọc chưa? Nó đáng sợ đến giường nào? Bạn hình Dung ra được không? Phía trước chỉ là khoảng không của bóng tối Ngay cả bàn tay của mình cũng không thể nào nhìn thấy được Tắc Một bàn tay sương sầu trắng độc Không biết từ đâu trong bóng đêm rang ra Nắm lấy bàn tay của Dung À